Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị chúng ta lại gặp gỡ nhau ở không giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ chuyện của tác giả Ngọc Minh có tựa đề là Giọt máu tanh có thể lượng dài 3 tập Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này con lành ấy con gái của ông bà nó bỏ theo trai rồi ông bà còn mặt mũi mà dám tới nhà tôi đòi con đòi là đòi thế nào bà xui tôi xin bà cho tôi gặp con đi năm mấy năm vợ chồng tụi tôi không được gặp nó nó cũng không về thăm nhà nên tôi xin bà bà nhã đành quỳ xuống khóc lóc cúi người van xin bà đệ thảm thiết nhưng tiếng khóc của bà càng thảm náo bao nhiêu thì bà lệ càng sưng mắt sôi máu mặt nhìn vợ chồng của bà nhã bấy nhiêu bà liền gần giọng rồi nói Tôi đã nói rồi sao bà cứ dai như đỉa vậy hả? Con lãnh nó bỏ theo trai đi biệt khỏi nhà tôi từ đời nào rồi mẹ nghe rõ chưa? Không không, con gái của tôi nó ngoan lắm. Nó không bao giờ dám làm cái chuyện trái luân thường vậy đâu bà. Không dám mà. Bà thử hỏi cái thằng báu coi. Từ cái ngày đi lính về nó có gặp vợ nó không hả? Bà Lê nhìn hai báu nhưng bà không hỏi gì. Mà lại còn quay sang chất vấn ông bà nhã. Chồng nó ra ngoài từ sớm nổi nhà tôi. Ăn sung mặc sướng rồi rừng mỡ Rước chai về nhà làm ô uế nhà tôi Ông bà nói nó không bao giờ làm cái chuyện Trái thuần đường đạo lý là như vậy đó hả Bà xôi Con gái tôi nổi tôi biết tính của nó Lơi đầu nó bị Bà nhã khóc lóc phân trần cho con gái Còn ông nhã thì chỉ biết đứng nhìn Ông tức lắm nhưng không thể làm được gì Dù gì con gái của ông Không có mặt ở đây Làm sao mà ông dám lên tiếng giải oan cho nó Bị gì là bị gì hả Còn ông bà có bị là bị lây cái tính lăng nhăng của ông thôi. Ông xôi à, đúng là con nhà ông không giống lông thì cũng giống cánh. Kìa bà xôi, sao bà Lệ đành nói tôi như vậy, đằng nào tôi... Thôi thôi thôi, tôi không muốn nghe ông kể lễ cái gì cả. Tôi trả nó cho ông, ông về mà dậy dỗ lại nó đi. Cái thứ đỉa đói mà thích đu chân hạc. Ông Nhã cúi đầu nhìn bà Lệ rồi quay sang nhìn vợ ông khẽ lắc đầu. Bà Nhã đưa đôi mắt ướt đẫm mồi vị mặn chát. Nhìn hai báo cậu còn dễ quý Với một ánh mắt đó nhìn là tha thiết Chất chứa một điều gì đó có nói thành lời Hai báo nhìn lại Ông bà nhã ánh mắt của cậu lúc đó rất lạ Hai báo Con rể quy voi mot anh định nói đỡ cho bà lành hả Con không thì nó đã phản bội con theo trai Bà lệ hỏi con Nhưng nhìn sắc mặt của hai báo lạ lạ Miệng câm như hến Tức giận không nói thành lời Bà liền quay sang chỉ rùa thậm tệ Ngay trước mặt của gia đình ông nhã Vì thứ con gái lăng loạn, nhà này đúng là vô phúc. Chồng mới đi lính chơi lâu mà nó nó đã có bầu với thằng khác. Nó lại còn dám nói là là con của tôi nữa cơ. Bà xui, sao bà nỡ nặng lời với con gái tôi? Giờ nó ở đâu sống chết thế nào tôi cũng đâu có biết. Câu nói của bà lành khiến cho bà lệ gượng lại. Nhưng mà bà nói, nhà tôi đúng là vô phúc mà mới dứt nhầm con gái ngoan của ông bà đấy. Thứ đĩ điểm lăng loạn, đĩ điểm lăng loạn, bà xui. Sao bà lại dám nói con gái của tôi như vậy Ông nhã mặt đỏ bừng Giận tím người nhưng giữ bình Nhưng vẫn giữ bình tĩnh nắm tay của vợ Còn bà nhã vừa khóc vừa nhìn Rồi gào thét kể lệ Hải bảo con nói gì đi Con nỡ để cho má con nói con lành Vợ con như vậy hả Con là chồng nó cơ mà Hải bảo đứng im như trời trồng Bỗng chốc thay đổi sắc mặt Cậu nhìn chằm chằm vào ông bà nhã Rồi đột ngột quát lớn Ông bà cam mọng lại đi Chính mặt tôi thấy chính tài tôi nghe Không lẽ tôi bịa đặt nơi xấu Con gái của ông bà nữ lòng nào gian díu Lăng lỏng với gã trai khác Sau lưng của tôi nó không xứng là con dâu của nhà này ông bà biết chứ Nhưng con lành nó Con lành nó bỏ tùy theo trai Biến khỏi cái nhà này lâu rồi Nói rồi mặt của hai báu hầm hầm Cậu tức tối nhắm bít quần áo Đồ đặc quần lành ra ngoài sân Mà không ngừng điên cuồng chửi rùa Ông bà đem đồ của nó đi khuất mắt của tôi Đồ con gái của ông bà đó Cái loại đàn bà lăng loàn Ông bà Nhã chạy tới lượm từng món đồ của con gái. Ông Nhã không cầm được lòng đành con lời lẽ hơi quá. Hải báo, cậu ăn nói cho đàng hoàng không hả? Đàng nào con lạnh nó cũng là vợ của cậu, sao cậu nỡ nặng lời với nó? Hải báo nghe xong chừng mắt nhìn ông Nhã rồi nói, nặng lời sao? Nó cắm sừng tôi mà ông kêu tôi nặng với không nặng hả? Tôi nói chồng biết đối với tôi, một đứa con gái lang loạn thì không đáng một cách. Tôi còn lớn tiếng nói là mày phước cho nó lắm rồi cậu ông bà nhanh tay nhanh chân ôi ấy cửa nhà tôi cả rồi cậu hay báo cậu thật tôi thế nào ông bà biến khuất khỏi mắt của tôi ngay bay đâu xách chó ra đây vừa dứt lời tiệng hai báo xe đám người mang chó ra để xua đuổi để xua đuổi nhàn và ông bà nhã nghe cậu hai đem chó ra đuổi ông nhã cảm thấy nhục nhã vô cùng ông vút mặt vút mắt ông đăm chiêu rồi nói thôi con dại cái mang mình về thôi con Ông đỡ vợ đứng dậy, cuốn cuồng gom lại đúng quần áo. Bà Nhã đưa đôi mắt ướt sang nhìn ông, nhưng ông không nói gì cả. Mà chỉ lắc đầu vài cái rồi lùi thủi ra về. Nhìn cảnh ly tán cửa vợ chồng anh hai mà nhàn cảm thấy có chút chạnh lầm. Cô cảm thấy xót thương hơn là khinh bị lành. Vì đằng nào cô và lành cũng là phận dâu con nhà bà Lệ. Cô sợ một ngày nào đó cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà với những điều tiếng không hay rồi bất chợt cô nhìn lên thấy hai báu đang ngó mình với một ánh mắt rất lạ cô tế nhị lảng đi sau khuất khỏi tầm nhìn của cậu hai giữa đêm nhàn đang ngồi chợt cô nghe tiếng khóc của một đứa con nít văng vẳng bên tai nó càng lúc càng to dần khiến cho nhàn choàng tỉnh giấc cô lấy làm lạ con nhà ai khóc mà sao không dỗ hết vậy đang ngồi ngẫm thì tiếng khóc đó nín bằn nhàn lấy làm lạ không lẽ là mình nghe hay sao tiếng gió vi vu ở ngoài cửa tiếng lá cây cứ rung lên xào xạc ngoài cửa sổ khiến cậu không tài nào chợp mắt được bỗng trong cái màn đêm giữa ánh đèn dầu hiu hất cậu chợt nghe thấy tiếng của một người phụ nữ đang hát du con ầu ơi dí dầu cấy cỏ cái và cái nông sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cỏ không không tôi đứng trên bờ má còn cái giết đổ thừa cho tôi Là ai vậy? Sao cô vào được nhà chồng tôi? Vừa dứt lời tiếng ngắt dù con ấy cũng im bằn, trả lại một khoảng không gian yên ắng lạ thường, khiến cho nhàn cảm thấy rợn rợn bất an. Cách đây khoảng độ hơn chục năm trước, và cái thời lộng quyền của đế quốc Mỹ tại Làng Đồng. Tại Làng Đồng khi ấy có một gia đình phú thương còn rất trẻ, người dân làng thường gọi là nhà ông bà lệ hoặc là ông bà thương gia ruộng đất bao la nhà cửa thì vô cùng khang trang nhưng lại nằm sâu trong làng vậy nên mỗi lần ai muốn đi sang nhà thì đều phải đi ngang qua những cánh đồng thinh thang thoang thoảng mùi hương của bông lúa của nhà ông bà lệ và băng qua cây cầu bắc ngang con sông quê chảy xiết có tiếng đỏ ngang hò lên cứ mỗi khi trưa lên chiều xuống thì mới có thể thưa chuyện được với ông bà phú thương tuy già thế giàu có nhưng chưa bao giờ ông lệ coi thường người dân trong xóm Bởi ông từng trải qua cái cảnh nghèo khổ giống như họ Cho nên ông cũng hiểu được phần nào nỗi cư cực Mà người nông dân phải trải qua Biết dân trong làng còn nghèo đói Cầm lò ăn chưa đủ ngày ba bữa Ông Lệ bèn cho họ thuê dụng vườn Tạo điều kiện cho họ có công ăn việc làm Chuyện xuống kiếm gạo với đôi vợ con Chưa kể thấy việc những ngày chuyen xuong kiem gao ve nuoi vo con chua đế quốc đi Bắt lính bừa hạch sách cướp bóc của dân Ông Lệ thường hay ra tay thương trợ kiếm chỗ cho họ trốn bọn thực dân. Nhà Tấm lòng tự hộ Bồ Tát của ông lễ đối với người dân cho nên bà con ai cũng quý trọng nể nang ông cả. Sống tốt đừng dân thương trời thương, ông lễ may mắn có một đứa con trai nối dõi. Ông đặt tên cho đứa lớn tên là Hai Báu, còn đứa nhỏ tên là Ba Quý. Ngày ngày ông lễ nhìn hai đứa con trưởng thành dạy dỗ tử tế, mong sao hai đứa nó sẽ kế thừa được cái tính thương người Biết giúp đỡ người nghèo kẻ khổ, giống như là ông đã từng. Thế mà chưa kịp thực hiện hết tâm nguyện ông Lệ đã mất, do tuổi tắc đã quá thời, sức khỏe bạo bệnh kéo tới chiến miên. Nghe tin ông Lệ mất, người dân trong làng anh Nết đều thương xót chia buồn cho gia đình. Sau khi ông Lệ mất đi, toàn bộ của cải hai vợ chồng gầy dựng Tất nhiên tất cả đều thuộc về tay của bà Lệ. Tưởng rằng bà cũng có tính thương người như chồng nhưng không... Từ khi ôm cái gia tài kích xù mà chồng để lại, bà bắt đầu cậy quyền cậy thế bốc lột tậu su, thu, thu thuế của người dân một cách quá đáng và vô cùng tàn nhẫn. Ai không chịu hoặc không có đủ tiền đóng thuế, bà liền cho lính đánh đập, tịch thu ruộng đất xít hết nhà cửa. Lúc ấy, hai đứa con trai của ông bà là hai báu và ba quý còn nhỏ, chỉ mới một đứa thì lên bầy, một đứa thì lên chín, bọn nó chưa biết gì nhiều tuy nhiên hai bảo thế má hay lớn tiếng, y quyền y thế chèn ép người dân, cho nên cậu cứ như vậy mà nhìn theo học. còn ba quý thì tính tình trái ngược với hẳn hai bảo, cậu thường hay giúp đỡ chơi chung với bọn trẻ nghèo, mà không câu nệ, giống y chang tính tình của ông lệ lúc còn sống. mặc dù chồng mất đã đâu, bà lệ vẫn một mình nuôi con, bà quyết không đi thêm bước nữa, rồi rằng sắc xuân của bà vẫn còn phơi phới. Hàng ngày hàng giờ bất kỳ ngày ngay đêm, có kể khả hay đem đàn ông có tiền lắm của ngó nghiêng ngó ngà, tỉ tê thì lời mật ngọt với bà. Nhưng lúc ấy bà quay hoặc nhìn qua chỗ khác, không thèm để ý tới đôi lần, bà biếu môi nói chọc ra, khiến cho đám đàn ông kia phải bỏ mộng mà chạy mật đất. Ông ơi, từ hồi ông mất đi tự dưng nhà mình toàn bị chuột nhòm ngó, tôi đã cố bẫy hết chúng rồi. Vậy mà cứ làm sao còn một đám chuột nhắt cứ nhằm nhè cái khó thốc nhà mình, tôi khổ quá ông ạ. Một lần bà Lệ được thằng hai báo mét lại. Má ra trước làng mà coi, thằng ấy nó đem bánh kẹo mà má mua tận trên phố về cho bọn nhà nghèo kia kìa, bẩn thiểu lắm. Đâu đâu, con mot đam chuot nhat cu nham nhe cai kho thoc nha minh toi kho qua ong a mot lan ba le đuoc thang hai bao mép lai ma ra truoc lang ma coi thang ay no đem banh keo ma ma mua tan tren pho ve cho bon nha ngheo cái kia ban thieu lam đau đau con dan ma ra coi. Bà Lệ nóng mặt khi nghe hai báo mach lại chuyện ba quý, dám đem cùi nhà trí cho bọn dân đất, bà liền tức tốc chạy ra. Tới nơi thì ba quý đang chơi chung chia kẹo cho tụi nhỏ nghèo trong làng. Bà Lệ liền lôi cậu về mắng trong một trận. Con nơi là con, con nghĩ sao mà đi chơi với cái bọn này. Con nhìn người ngợm con coi dơ giấy cả rồi. Có biết là đồ má mua cho con đắt tiền lắm không? Cả đời bọn chúng muốn mà cũng đâu có mua nổi. Bà Lệ la con nhưng mà đôi mắt sắc lẹm của bà ném sang tụi nhỏ. Cậu bao quý sợ bà một Còn tuổi kia thì sợ bà đến mười 10 tới trăm Từ nó làng lẽ bỏ đi Còn quý thì đứng chơ mất buồn giàu nhìn chúng Mặt chày xảy xuống có vẻ như cậu đang rất xấu hổ Sao má lại nói vậy với bạn con Bạn con tốt mà má buon rau cái gì mà tốt Bọn chúng chỉ đang lợi dụng môi tiền của nhà mình đó Không có đâu má Không cái gì mà không Má nói là phải nghe con không được cãi nghe chưa Dạ má nhưng mà nhận nghĩ cái gì nữa, đi nhanh về cho mất. Bỗng có tiếng xe của bọn đế quốc Mỹ chạy ngang bóp kèn inh ỏi, chúng rượt theo bắt mấy người thanh niên trai tráng đang làm ruộng, phải đi lính phục dịch cho tụi nó. Mấy thằng kia tự bay nhanh dượt nó lại. Cả đám con nít trong làng và cả má con bà thương gia đứng ngó. Nhìn thấy bọn đế quốc Mỹ đuổi nhau vây bắt mấy người thanh niên, bọn chúng không ngừng hét quát tới khi bắt được một vài người trong số đó, bọn chúng vừa cười lớn vừa dùng dây roi quất vào người. bọn mày chạy đi đâu? tính trốn tính làm phản hả? bắt hết chúng lên xe. nhìn cảnh bắt dân đi lính của bọn lính Mỹ mà mặt mày má con của bà lệ và mấy đứa nhỏ trong làng xanh lè xanh lét hết lên. kia, bọn nó bắt cả anh chín anh tám rồi từ bay. từ bay cũng biết sợ hả? biết sợ sao trèo kéo con tao ra đi làm gì? Bà quay sang nhìn hai báu và ba quý, về đi, ở đây không khéo hai đứa bị bắt đi luôn bây giờ. Nghe má dọa bắt phải đi lính, thì cả hai đứa tá hỏa nắm chặt tay của má, không dám buông ra. Rồi ngoan ngoãn lẻo đẻo theo bà lệ trở về nhà. Từ hồi bị má cấm càn nhốt quý suốt ngày ở trong nhà, một phần không có ai chơi cùng, không có ai để tâm sự. Phần khác thì cầu sợ bị bắt đi lính giống như mấy thanh niên mấy ngày hôm trước. Cho nên cậu đâm ra buồn tuổi chị ẩm mưu với má và anh hai cho qua chuyện. Nhiều lần hai báo có tới gần rủ đi chơi mà cậu có chịu đâu, cứ thích rú rú ở trong nhà. Anh không sợ bị bắt đi lính hả mà còn rủ em đi chơi? Sợ quái gì chứ, Từ mình còn nhỏ làm sao mà đi lính được mày nhát quá. Nhỏ nó cũng bắt lớn nó cũng bắt đo anh hai. Bây giờ anh hỏi mày có đi chơi với anh không? Thôi em ở nhà đây, anh hai muốn đi thì đi một mình đi. Ở cái thằng này mày dám cãi lời của anh hả? Thế quả bà quý không thèm đi chơi với mình hay báo ý quyền lầm anh. Đánh đầu tư mức lỗ đầu chảy máu bầm tím cả người. Hai anh em con sao lại đánh nhau vậy hả? Bọn dân đen nhìn vào thiềm mặt mũi mát để đâu. Tại thằng quý đã nói rủ con đi. Con dù nó đi chơi mà nó không có chịu chứ bộ. Anh hai ra ngoài lúc bị bắt thì sao? Mày còn nhỏ ai dám bắt mày chứ? Bà lệ thấy hai đứa con của mình gây lộn bảo vội can. Thôi má xin tụi bay anh em mà cứ như nước với lửa đó thích đâu đá lẫn nhau không vậy hả má không thì nó no hỗn với con hả? Hai bảo tính xong lại đánh bà quý nhưng bà lệ đã kịp can thôi cho má xin hai đứa nghe má hai bảo bỏ vào trong nhà không quên quay lại trợn mắt nhìn bà quý mày coi chừng tao đó thời gian thấp thoáng trôi qua hai bảo và bà quý cũng đã lớn tới tuổi dựng vợ gả chồng tính tình của hai bảo vốn dĩ háo sắc Cho nên mỗi lần bà Lệ dẫn đứa con gái nào tới ra mắt, cậu đều muốn cưới. Nhưng dù cho cậu đứa con gái nào sau khi tới cho cậu coi mắt đều bỏ cùa chạy lít người. Không dọa tự tử thì cũng bỏ trốn để không muốn tía má gà mình cho ngay báu. giờ một lần hai báu đi thăm ruộng cho bà Lệ. Tí má ơi, tí má nghỉ tay đi, còn mang cơm cho tí má rồi này. Cái giọng nói ấm áp dịu dàng của con gái ông bà Nhã người làm nông cho ruộng nhà bà Lệ khiến hai bảo trong phút chốc say đắm mề mệt, cậu núp vào một gốc cây gần đó lén lén nhìn lành. giờ phút này hai bảo cảm thấy trái tim của cậu đang loạn nhịp vì cô. quyết không để ruột mất lành, hai bảo quyết cư cầm cô cho bằng được. nếu đầu thì lành từ chối vì vốn biết hai bảo có thói trăng hoa nhát nhì ở trong làng, nhưng dần dần nghe theo lời mật ý ngọt của hai bảo, lành không kiềm được lòng mà ngả vào lòng của cậu. Cậu hai, cậu có thương em thật không? Có chứ sẽ em hỏi vậy. Dạ vì em sợ em là con gái nhà quê, em sợ không xứng với cậu. Em đừng lo, anh hết thương ai thì anh hứa một lòng với người đó. Cậu hai cứ trêu em, lời này cậu hai nói với biết bao cô gái rồi chứ. Biết lành không tin lời của mình nhưng vì quá mê mệt với sắc đẹp mộc mạc, cũng như giọng nói dịu dàng của lành ngay báo vỗ ngực mà thể. Anh thề có trời đất chứng giám, nếu mà thằng hai báo này có dối gặt lành nửa lời thì cho thôi thôi, em tin cậu mà. Hai báo nắm lấy tay cồn lành hôn nhẹ lên má của cô, còn lành có lẽ vì quá hạnh phúc, cô chỉ ngập ngùng cười rồi e ấp nếp vào lòng của cậu. Mấy hôm sau, đúng như lời hai báo hứa, cậu đã dẫn lành về nhà mình ra mắt với bà Lệ. Vừa nhìn thấy cô, bà Lệ tỏ vẻ không hài lòng ra mặt, vừa nhìn thấy lành bà đã nói, Má sinh con ra bình thường mà, nghĩa, con đâu có đuôi có bồi gì, mà lại thì có dăm đứa con gái chân lấm đầy phèn vậy chứ. Kể má, sao mới gặp mặt mà đã nặng lời với cô, rồi sao cô cũng là khách mà. Khách thì có giam ba loại khách chứ con, má chỉ quen tiếp khách Tây, khách Sang, chứ đâu tiếp cái loại khách phèn như vậy. Biết má của mình cô y chê bai nhưng hay báu nói, mà có chê thế nào thì con cũng quyết lấy lành làm vợ. Còn nếu má một mực ngăn cấm con bỏ nhà đi lính cho má vừa lòng, kẻ anh hai xanh có thể nói hỗn với má? Chú mày biết gì mà nói sen, tới lúc chú mày dẫn con gái của mình về mà bị má từ chối coi rẻ, chứ mới hiểu được cảm giác của anh. Bà Lê sợ hay bảo đi lính thiệt cho nên bà đành xuống nước khuyên can. Con lớn muốn lấy vợ thì má không cấm nhưng phải lấy người môn đăng hộ đối, chứ đằng này, đằng này là sao má? Con thương lành thương người con gái chân chất mộc mạc của cô ấy. Không lẽ là má muốn con thương mấy con à tiểu thư suốt ngày kêu ngông hỗn hào khinh người sao má? Ờ thì con muốn cưới ai thì má hỏi cho. Vậy là má đồng ý cho con lấy lành làm vợ rồi phải không? Con thương má nhất đó chỉ có má hiểu con thôi. Thôi thôi đừng định tôi nữa tướng. Bà Lệ quay sang nhìn lành. Bà có vẻ vẫn không hài lòng khi chấp nhận cô về làm dâu. Nhưng vì hai báu cường quyết lý cô cho nên bà đành nhắm mắt gật đầu. Cô phải nói với tiểu má của cô, tôi coi ngày lành tháng tốt dẫn con trai tôi qua hỏi cưới cô. Dạ, con cảm ơn bà. Làm vợ cậu bảo đường hơn nửa năm thì lành mới tá hỏa, lấy cậu là một điều sai lầm. Sáng chưa chiều tối, cô phải dọn dẹp hết thảy công việc trong nhà, từ quét nhà lau nhà, tới ngay cả dọn cái chuồng heo trùng bò cũng đổ vào tay của cô trên hết cô phải làm hầu trà hầu cơm cho bà lệ và cả hai báo đến cậu ba nghĩa nhiều lần đang ngồi trong mâm cậu ba thấy chị dâu mệt mỏi chị dâu mệt sao em thấy sắc mặt của chị không tốt mấy à, chị không sao chị cảm ơn cậu ba nghĩa từ khi về làm dâu lành chưa bao giờ được ai đó hỏi han mình nay cô nghe được lời quan tâm của cậu ba quý nên khi nghe những lời hỏi thăm đó lành có vẻ vui cô cứ tùm tìm cười Nhìn vợ được em trai khen cứ hớn mặt ra Hai báo ngoài mặt thì cười Nhưng bụng dạ cứ nóng phừng phừng vì ghen Chị hai của mày có khỏe hay mệt Người cần lo là tôi Chứ không tới lượt của chú Mà chú phải bận tâm Cậu hai vừa gắp thức ăn Vừa ngay vừa nói nhấn nhát từng câu từng chữ Hiểu được ý của anh Ba quý chỉ biết cười trừ Thế vậy bà lệ châm dầu vào lửa Vợ Và chồng thằng hai Tuổi bay không định có con Để má có cháu ấm bồng sao hả Cười nhau cũng hơn nửa năm rồi, mà má thì chẳng thấy hai đứa báo tin mừng gì cả. Trong người đang mang cục ghen, bây giờ lại bị má gieo thêm cục tức. Hai báo đập thẳng cái chén trên tay xuống bàn trọng một tiếng. xen lẫn với lời lẽ lấn lối của cậu hai. Đó, cô nghe má nói chưa, cô vừa làm chưa. Cả tháng cho chồng đụng vào người chưa tới ba lần. Cô làm cô như là con gái còn trinh không bằng. Sao nỡ nặng lời với em, em chỉ vì... Chỉ vì cô tương tư thằng quý Không muốn gần gũi với chồng đúng không Ôi sao anh nghĩ vậy Cậu ba là em của anh cơ mà Chỉ em dâu chỉ em dâu Rồi rủ nhau cháu lên giường lúc nào tôi biết sao được Ngày hai báo nói Mà bà lệ muốn ghen rùm cho con trai âu mà ba quý Cũng là con của bà Cho nên bà đành nhẹ lời lức nhìn lành cảnh cáo Cái nhà này trước giờ ăn là đàng hoàng Bà rất ghét răm ba cái nhe loi liec nhin đồn đại Không tốt của bọn dân đen về nhà của mình Con biết chưa lành Dạ má, con biết ạ. Biết thì làm sao coi cho được. Bây là phần chỉ dâu đừng có hớn ở với em chồng. Dân đen nhìn vào thì bọn chúng đánh giá cái gia đình này không có lễ giáo, chửi rùa má không biết dạy con nghe chưa lành. Dạ má. Nghe từng lời của bà Lệ lành chỉ biết cúi đầu. Lâu lâu cô lén ngầng đầu lên. Nhìn bà Lệ nhưng mà lần nào cũng như lần ấy, cô đều thấy bà liếc mắt nhìn mình. Từ ngày bị bà Lệ đe lành sợ ra mặt, Cứ hãy lúc nào hai báo muốn cô phải chịu Dẫu cho ngày đó cô có khó chịu trong người Đêm nào cô cũng bị hai báu hành hạ Khiến cô đau nhất cả người khóc nghẹn Cô còn tương tư thẳng quý không hả Ai mới là chồng của cô Là anh, là hai báu, là hai báu anh ơi giết rồi dần dần lành mất cảm xúc Cô thấy mình sống chẳng phải kiếp người nữa Thế một ngày khi không chịu được nữa Thì lành tính chết quách đi cho xong Nhưng khi định làm quần cô phát hiện mình đã mang thai con của hai báu. Biết tin mình có con lành không biết nên vui hay buồn. Cô sợ nếu như cô không sinh được đứa cháu trai đích tôn cho nhà chồng thì chắc có lẽ chuối ngày bị má con bà lệ vùi dập dày vò cô tiếp diễn mãi cho tới khi nào cô chết thì thôi. Má ơi, con... con sao? Cô mới tập nói hay sao mà ở ba bống như vậy hả? Hình như con có thai rồi má. Cây gì? Con thiệt không? Giặt thiệt. Bà lệ nghe lệnh thư chuyển xong bà lập tức chuyển thái độ mà mừng ra mặt. Nhưng vốn tính đa nghi bà phải mời gần hai ba ông thầy lang giỏi từ làng trên xóm dưới coi bệnh cho lành Chúc mừng bà. Cô nhà đúng thật là mang thai. Nhưng sức khỏe cô nhà yếu quá tụi em. Nét mặn của bà vui mừng trên được nửa giây thì đã phải trùng xuống và lệ hoang mang. Liệu cháu tôi nó có sao không thầy? Tôi cũng không dám nói trước về sức khỏe cô nhà yếu quá. Nên khó giữ được cây thai này lắm. Vậy thầy có cách nào không? Cô nhà đây cần phải nghỉ ngơi nhiều ăn uống tầm bổ thì mới mong giữ nổi cây thai. Dạ tôi biết rồi tôi sẽ chăm sóc má con nó chú đáo cảm ơn thầy. Trước giờ về thầy lặng còn không quên nhắc đi nhắc lại. Bà nhớ về tầm bổ, phải đảm bảo tinh thần của cô nhà luôn tốt thì cây thai cháu bà mới khỏe được đó. Tôi biết rồi thưa thầy. Bà cứ làm theo lời của tôi, cứ cách một hai tuần tôi sẽ xuống coi sức khỏe cô nhà bà yên tâm. Ôi vậy được thì quý hóa quá, tôi cảm ơn thầy nhiều. Không có gì, chào bà tôi về trẻ cũng trễ. Dạ, mời thầy. từ hôm biết lành mang cốt nhục của nhà mình bà lệ vui mừng. Trước kia bao nhiêu cổng lên chuyển xuống trong nhà, đều do một tay của lành làm hết. Nhưng từ khi cô mang thai thì bà lệ giao hết cho người làm còn bà thì lăng xăng hít sắc thuốc tên nấu gà ác chân hầm heo những món ăn đồ bổ cho bà bầu bà lệ đều tự tay làm bồi dưỡng cho con dâu con dâu con ngồi dậy ăn đi này chân heo mà mới hầm con nhanh ăn đi cho nóng nhìn thái độ của bà lệ ngày càng thay đổi nhẹ nhàng với mình hơn lúc đầu lành còn e ngại nhưng rồi cô cũng dần quen cảm giác thoải mái hơn trước sự ân cần chú đáo của má chồng Dạ con cảm ơn má Nhưng con chưa đói má hả Chưa cái gì nữa Sáng giờ con mới ăn có chút thôi Thôi ráng dậy ăn đi nó còn nóng Con đâu phải là cho con không đâu Mà còn cho cháu má khỏe nữa chứ Bà Lệ từ tốn nói Rồi còn cười với mình Khiến cho lành có ngạc nhiên Vì từ khi về làm dâu đến giờ Đây là lần đầu tiên lành mới thấy Bà Lệ cười mở tươi cười như vậy Một tháng hai tháng rồi Cho tới khi lành mang thai Ở tháng thứ bảy thứ tám thì cô phát hiện ra hai báu chồng mình lén lút nuôi gái ở bên ngoài. Anh xứng đáng làm chồng làm cha không hai báu. Sao anh dám làm vậy với hai má con tôi? Tôi làm gì hả? Cô mang thai bụng lớn như cái trống. Cô không chịu được tôi, tôi phải ra ngoài hú hí chứ. Cô bắt tôi nhìn hả? Sao tôi chịu nổi? Anh có biết làm vậy động tới cái thai và hại sức khỏe của vợ anh không? Anh có nghĩ tới vợ con không? Hay là anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh? Tôi nói vậy đúng không hả? Cô... Thái báo tức giận tắt vào mặt cồn lành một cái đau điếng khiến cô không giữ được thẳng bằng, mà vấp ngã chúi về phía trước. Vô tình cái bụng đập vào cạnh giường làm lành đau đớn ôm bụng, mặt tái sành cố gượng tiếng kêu tiếng mất. Anh ơi, em đau bụng quá. Cô đừng hỏng lấy cái cớ đó mà giữ chân tôi, tôi nói cho cô biết. Trong nhà này kể cả má tôi không cản được tôi, tôi muốn đi là tôi đi cô nghe rõ chưa? Anh, đừng đi, đừng bỏ em, bụng em đau lắm. Nghe tiếng cử cãi của hai vợ chồng con cả, bà lệ lập tức ba chân bốn càng chạy lên phòng. Có cái chuyện gì mà hai đứa cãi nhau, đình vạch áo cho người khác xem lưng, cho bọn dân đen mỉa mai dòng họ tổ tiên sao hả? Kìa, nó giả vờ đâu để hỏng giữ chân tôi, má giải quyết đi tôi còn có việc phải lo. Hai bó vội vàng quây bước bỏ đi ra ngoài, tổ mạc cho lành đang đưa đôi mắt đau đớn nhìn mình. Thế con trai như vậy, bà lệ tức giận, bà suối xà chút lên cơn giận lên đầu của lành. Cô còn giả vờ trước mắt tôi hả? Nhanh đứng lên đi, nhà cửa còn bao việc cho cô dưới kia. Nhưng má ơi, bụng con đau lắm, chắc con sắp đẻ đến nơi rồi. Đẻ đái cái gì giờ này? Cô mới bầu bảy 7-8 tháng mà đẻ đái. Mấy tháng này từ chiều cô mít bây giờ cô cô cô lừa chảy thây rồi rồi hả? Không, con không có ý đó, bụng con đau thật mà má. Nghe lành rên la thảm thiết, bà lệ quay lại nhìn cô. Nhìn gương mặt của cô nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn. Bà mặc kệ lành dẫu biết rằng lỗi là của thằng con quý tử của bà Nhưng bà lệ vẫn phải một mực phủ nhận Quy hết lỗi đổ hết lên đầu của lành Là cô do cô đó Bầu bị không giữ được chồng thì để nó ra ngoài thoải mái Suốt ngày cằn nhằn cữ nhữ Hỏi sao chồng nó không chán không bỏ mặc Bà ơi nhưng anh bảo cô im đi Có bầu đã không giữ được chồng đã đành Giờ lại còn để mất con Bầu con bo muốn gia đình này tuyệt tôn tuyệt hậu Thì cô mới chịu sao Không chịu được chồng thì để nó ra ngoài chứ Mà sao mà có thể nói vậy chứ? Sao con chiều anh được? Con bầu cũng 8 tháng bụng to như thế này. Làm sao con... Làm sao thì tôi không biết. Không biết chiều chồng thì không giữ được chồng. Mà cô không chiều được nó thì để nó ra ngoài kiếm người khác mà giải tỏa. Đó là nhu cầu của nó. Sao cô cấm cản? Mà cũng là phụ nữ. Sao mà có thể nói vậy? Sao lại không? Không chiều được chồng thì để cho nó đi tìm chỗ giải tỏa. Mà nó chỉ biết chơi bời thôi. Có gì đâu mà cô cấm cản khắt khe nhưng lỡ không có nhường nhị nhưng lỡ gì hết tôi mệt với cái miệng của cô lắm suốt ngày chỉ biết dê la kêu đau thôi chả làm được cái gì ra hồn cả bà lệ chữa ruột lành đã đời bà vừa định bước chân bỏ ra ngoài còn lành thì vẫn ôm bụng mặt mày tái xanh dê la dữ dội má ơi bộ con đau quá bà lệ điên tiết quay lại đỉnh trời mắng cô nhưng nhìn thấy dòng máu đang chảy ra từ dưới chân của lành bà hốt thoảng cứ tưởng bà lệ sẽ chạy ngay lại và hỏi han con dâu Nhưng đằng này thì bà lại hét lên Mặt đó như là lửa cháy mắng trời Lạnh thậm tệ Mang cho cô đau đớn thói thóp Cháu của tôi Cô đúng là đàn bà vô dụng Cô nằm im chờ đẻ thôi cũng không làm được Cô có biết là tôi chăm cô Tốn biết bao tiền của cô nhà này không hả Cái thứ đàn bà vô dụng Má ơi Là do anh báo anh cứ đòi Rồi anh Bà lệ đứng nhìn lại rồi quát mắng Cô đừng có đổ thừa cho con trai tôi Tại cô không cẩn thận không biết giữ con Sao cô lại trách đó Nhưng mà con đang mang thai, con của anh mà má hát sao anh nữa. Sao tôi lại khổ vì cô như vậy chứ? Bà Lê vội vàng mặt thầm mầm chạy đi chạy lại tìm bà đỡ. Cuối cùng thì bà cũng mời được bà đỡ tới gần nhà, đỡ đẻ cho lành. Một lát sau khi bà đỡ tới nhìn thấy lành, bà quay sang nói với Lê. Thưa bà chủ là con dâu bà mất nhiều máu quá, tôi e chỉ có thể cứu mẹ hay là cứu con, một người được mà thôi. Bà cứu con của nó cho tôi nó là đứa cháu đích tôn của tôi Và bà nhất định phải cứu nó Dạ thưa bà tôi biết Bà Lễ đi ra ngoài đợi cho bà đỡ làm việc Từ bên ngoài bà nghe tiếng gào thét đầy đau đớn của lạnh Nhưng bà vẫn thản nhiên nhắc chén trà ung dung thưởng thức Trời từ từ chuyển sang chiều tà Thì bà đỡ chạy ra Trên tay của bà là một đứa bé Được quấn khăn kỹ càng Thưa bà chủ cháu gái của bà đây Cái gì Nó bảo con gái à? Tôi tưởng là con trai thì còn giữ chứ con gái thì vứt nó đi Kìa bà sao bà lại nói vậy Con nào cũng là con cũng là cháu của bà mà Nhà tôi chỉ cần cháu trai để nối dõi thôi Chứ cháu gái cũng có như là không Sau này nó cũng về phục dịch cho nhà chồng Chứ lo lắng được gì cho nhà tôi đâu Bà Lệ nhìn chăm chăm với đứa cháu gái Trên tay của bà đỡ Bà vội vàng giành lấy nó Rồi đưa tay cho bà đỡ mấy đồng bạc Chuyện của bà coi như xong Đây là tiền công của bà Cảm ơn bà chủ Nhưng còn cô lành cỗi không qua khỏi Chuyện này nhà tôi bà được nhiều chuyện Dạ thưa bà chủ tôi xin phép Bà đỡ vội vàng xin phép bà lệ ra về Nhưng sức khi về bà chủ không quên Nghiến răng thì thầm vào tai Chuyện con dâu tôi tôi cấm bà nói ra Nếu bà dám hé ra nửa lời Thì gia đình bà có mệnh hệ gì bà đừng trách Bà đỡ nghe xong Mặt lấm lét dạ thưa rồi vội nhanh chân Bước ra khỏi nhà Vừa bước ra cửa thì bà bị ngay báo huyết xáo Đi vào bắt gặp Nhìn gương mặt của bà đỡ có gì không tốt cậu thắc mắc Cái bà này sao cứ cuốn lên vậy Vừa bước thế cửa cậu đã nhăn mặt nhăn mày lấy tay chè mũi. Cái mũi gì mà kinh vậy hả má? Mũi, mũi này là mũi gì hả con? Má có người thích mũi gì đâu. Cái mũi má làm sao vậy? Nó hôi nồng nực mà má không người thấy là sao tôi cũng thua má luôn đó. Cái mũi hôi tanh ngai ngái làm cho hai bó bực bội. Bà vừa nãy là ai vậy má? Tôi thấy bà hứt thải chạy ra ngoài mặt mũi lấm lét sợ hãi cái gì đó. Vợ con nó sinh khó cho nên chết rồi. Vợ con sinh giờ hả má là con trai con gái? Tiêu bà lệ có nói cho hai bó biết Lành đã chết vì sinh khó Nhưng có vẻ rằng cậu không mấy quan tâm thích con Mà chỉ hóng hớt hỏi tin về đứa con Nhà mình vô hậu rồi Con vợ con nó sinh con gái Con gái à? Vậy thì vất đi chứ nuôi làm gì? Cậu liền câu mày lại rồi thản nhiên Con lành nó chết rồi Mà không muốn để cho bọn dân đen ở đây biết chuyện Giờ con phải làm gì sao? Giờ con làm sao đó thì làm Mắc gì má phải làm như vậy Nói chết thì cứ làm đám tăng cho nó thôi dân đen biết thì có sao con khở lắm hai báu còn dân đen nó biết nó đồn thổi ra một thành mười chuyện lúc đó thì gia trang nhà mình có mặt mũi thì uy vĩ chúng được nữa không chứ giờ má muốn sao đằng nào thì bà đỡ cũng biết con lành nó chết con đem xác của nó ra ngoài vườn nhà mình chôn đi chôn nó lỡ không có lỡ gì cả nghe lời má mọi chuyện để má tính thế còn đứa con nhỏ thì sao tôi là tôi không nuôi con gái đâu Con trai tôi mới nuôi Má biết rồi Con mang một vứt nó ở đâu đó cũng được Miễn sao sang nhà mình ra là được Nếu bà đỡ bà biết thì sao Dù gì thì bà cũng thích mặt nó rồi Con không cần phải lo Bà đỡ bà không dám hé lời đâu Má chắc chứ Chắc mà con cứ làm theo lời của má đi Ờ má nói chắc thì tôi làm Sau này lỡ có chuyện Con còn phải lo Má tính cả rồi Hay bó vào bà lệ đang bẩn tính thì Má ơi má Con dắt con dâu về ra mắt má này má ơi. Tiếng cổ bầu ba quý từ ngoài sân đang đi vào khiến cho bà lệ càng thêm giật mình. Chết thằng quý nó về giờ sao đi con. Mà xuống nhà gắn chân nó lại đi. Ở đây má cứ để tôi tính. Ờ con tính sao thì tính. Trời này mà lộ ra thì nhà mình mang tiếng tội dân đen nó cười cho thối đầu. Tôi biết rồi má nói nhiều quá. Mà xuống cạnh thằng quý đi con lành để con lo. Má đi liền đây dáng làm cho kín nghe. Biết rồi mà nói nhiều quá lo lên nhà đi cản thằng Quý lại. Nó mà biết chuyện là mầm lên cho má coi. Bà lễ nghe lời của ngay máu bà lập tức chạy lên nhà trên giả vợ cười nói. Má từ dưới sau nhà nghe con dẫn dâu về ra mắt hả Quý? Dạ cô ấy nè má. Bà thương phú nhìn người con gái khép nhép đứng bên cạnh cậu ba Quý. Bà nhìn cô ấy từ trên xuống dưới rồi gật gủ. Chà chà con gai khep nep đung mắt nhìn người phết đấy. Má này. Bà quý đứng cười cười rồi gãy đầu nhìn người con gái cậu thương. Còn cô ấy thì e thèn lấy tay trẻ miệng mà cười duyên. Con chào tay che mieng ma cuoi thương ra con là nhàn là bạn gái của anh quý. Nhà con ở đâu? Gia đình thế nào? Có thể kể cho bác biết một chút được không? Thế má hỏi dồn sợ người thương lo lắng cậu bà liền cướp lời. Kìa má, má hỏi vậy cô ấy lo đâu má. Cái thằng này mới đó đã bênh chậm chập rồi. Má hỏi vậy thôi chứ thoạt nhìn qua là má đã ưng. Nhìn thẳng con thứ của mình đang đưa mắt nhìn cô gái đứng bên cạnh mà cười cười, làm cho bà Lệ cũng vui mừng ra mặt. Thôi, hai đứa cứ định cười với nhau vậy hoài trước mặt má sao? Dạ, tụi con đâu dám mà Hai anh chị làm như tôi không thấy vậy đó, mà ở đó dám mày không dám? Dạ má... Nhìn màn của ba quý và cô gái cậu dẫn về có vẻ như là hơi lo lắng, bà Lệ chợt che miệng cười. Má chọc hai đứa thôi chứ má biết nhàn từ lâu rồi. Bà quý ngước mắt nhìn lệ vẻ ngơ ngác. Má chuyện này là sao? bà biết nhàn từ trước. Cây thằng này, cây nhàn là con của ông Lý, bạn chơi thân với tía má từ hồi còn trẻ chứ ai? Nghe má nói gương mặt của cậu ba lẫn nhàn đều từ từ giãn ra, không còn sự căng thẳng lo lắng như lúc ban đầu. Thưa bà chủ, bà biết tía má con thiệt sao? Thiệt chứ con, bà còn tới nhà con chưa mấy lần, lúc đó con còn nhỏ xíu nhàn khiến lẽ cười bà lệ liền tiếp lời bác nhớ khi đó tía má còn vi gia đình của bác còn định hứa gả con cho nhau lúc đó hai nhà chưa quyết mà bây giờ mà bây giờ hai đứa đã đem lòng thương nhau bác bất ngờ thiệt đó nhàn không biết nói gì chỉ khẽ cười rồi nhìn cậu ba quý cậu ba quý cũng vậy cậu vui cười ra mặt vậy là má má cho tụi con thương nhau Trời chứ sao không má tưởng con thương ai chứ thương cái nhàn con của ông lý là má ưng lắm Cậu ba chồm thấy ôm bà Lệ cậu cứ như một đứa con nít thỏ thè vào tay cậu má. Con cảm ơn má, con cảm ơn má nhiều lắm con cứ sợ. Sợ cây gì, con là con trai mà phải mạnh mẽ lên. Ba quý cười rồi gật đầu lỉa lỉa cậu quay sang nắm tay của nhàn rồi cười nhẹ. Má đồng ý rồi kìa em, em nhanh cảm ơn má đi. Nhàn khé gật đầu với cậu ba quý, cậu quay sang nhìn bà Lệ rồi nhỏ nhẹ. Con cảm ơn bà chú ạ. Còn gọi bác là bà chủ sao hả? tập gọi bác bằng má đi là vừa. Nghe được câu mở lời của bà Lệ trong bụng của nhàn không khỏi vui mừng. cậu cứ e thèn cúi đầu cho miệng cười mít. Không ý trong nhà đang vui vẻ vì bỗng ba quý đứng dậy định bước tới. Nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cho bà Lệ giật mình. Vội chạy lại ngăn vội cậu. Hình như có tiếng chân ai ngoài vườn nhà mình đó má. để con ra coi thử. À ấy con không được ra đó. Sao vậy má? Bộ nhà mình có chuyện gì sao? Câu hỏi của cậu quý khiến cho gương mặt của bà Lệ tái lại và lắp bắp. À không, là tiếng của mấy người má mướn tiếp bón phân cho mấy cây chuối sau vườn. Dạo này nhìn nó sơ sắc quá. Chị cũng gần về chiều gần tối rồi, sao má không kêu họ ngày mai làm đi? Làm giờ này không khéo người dân sống gần đây thường ăn trộm. Không sao đâu còn. Tại lúc má đi mướn họ bận làm ruộng. Chị thấy buổi chiều tà cỡ này họ mới làm được việc cho nhà mình. Nhưng mà cũng phải cho người canh chứ. Không lẽ má để cho họ tự thúc. Có anh hai con nó cạnh ngoài đó con yên tâm đi. Con tưởng không có ai chứ có anh hai thì tốt rồi. Bà quý cười cười cầu định quay lại ghế nhưng thấy sẵn tiện cầu định đi xuống phòng của vợ chồng hay báu. Chị hai ở trong phòng hà má để con xuống mời chị Linh coi mắt em dâu. Bà chị quay lại ghế ngồi xuống định cầm chén trà trên tay. Nhưng khi ngầm bà quý nói vậy thì mém xíu bà đã đánh rơi tách trà. Con lành à, à, nó, nó xin phép về nhà tía má nó rồi con. Chị dâu đang có thai hình như được 7-8 tháng, còn về nhà làm gì hả? Nó nhớ tía má nó ở nhà nên xin phép về một ngày. À, ra là vậy? Còn tính kêu chị lên để hai chị em làm quen, sau này còn giúp đỡ lẫn nhau. Chuyện đó thì từ từ đi. Còn giống như cái thằng bâu thiệt đó cứ nôn nóng cười vợ không à. Bộ lớn rồi hai đứa thương vợ hơn thương má sao? Đâu có, má của con giup đo lan nhau chuyen đo đe tu tu đi con giong nhu cai thang bao thương nhất trên đời chứ. Cái thằng dẻo miệng. Toàn nịnh má không à, cái nhà nó cười cái kìa. Bà Lệ nhìn nhàn cười ba quý thì nghe xong cũng cười cười gãi đầu không biết nói gì. Không khí đang dần trở nên vui vẻ, thì cậu hai từ ngoài cười chạy vào hứt thải. Má con con lành, con lành nó làm sao, nó sinh rồi phải không, hay là là con gái hay con trai. Nói cho má mừng coi con, con có phải là con của con đâu mà là con gái hay là con trai chứ. Khương mặt hai báu máu mềm bẩm tím, Dòng cậu thiều thào, mếu máu như là muốn khóc, cậu hai liền uất ức. Vợ con nó bỏ nhà theo thằng nhà giàu nào trên phố rồi. Cái gì? Nó đi hồi nào sao má không biết? Nó trốn đi tự sớm còn bắt gặp, kéo nó về mà... Mà sao? Con đừng ấp úng như vậy chứ. Nói rằng thu nhân tình của nó, đánh con dân đông nỗi này, bạn thấy không? Bà Lệ đưa tay vớt mặt của hai máu, đưa mắt của bà nhìn cậu như đang thương xót, đau lòng thay con. Tội cho con trai của má Má không ngờ con lành nó lại đâm ra hư đốn như vậy Còn còn lỗi vì má con không dạy được vợ Để nó lăng loàn dưới nó bỏ trốn theo trai Còn bất yếu không giữ được con dâu Không để nó sinh cho má đứa cháu tử tế. Không, không phải lỗ của con Là do gia đình của mình nhìn lầm nó Nhìn má ôm anh hài khóc Cậu ba quý chạy tới vỗ vai của hai báu Nói vài lời an ủi. Từ từ đã anh biết đâu anh nhìn lầm người sao Lầm sao được mà lầm, chính mắt tao nhìn thấy chị dâu của bay lên cái xe của thằng đó. Hai bó quay sang mặt mày miếu máu, tức giận mà quát lớn cậu ba. Bà Lệ thì thấy vậy liền hối theo cậu hai và khóc bù lu bù loa. Mấy dạo trước, má thấy mày với con lành cứ cãi nhau. Cơm không lành, canh không ngọt là má nghi lắm rồi, má thật không ngờ. Bà Lệ đánh nhẹ vào vai của con mà trách. Mà nói mà mày kêu có nghe ta đâu. Từ cái ngày đầu mà đang ngăn cấm, bây cứ bây giờ thì dứt cái khổ vào người ngu chứ con. Thôi má đừng trách anh hai, với lại nhà mình đang có khách. Bà Lệ quay sang nhìn nhàn với một đôi mắt ướt đẫm rồi nhẹ nhàng nói khẽ vào tay của Quý. Con đưa cái nhàn về đi, chuyển ra mắt cưới xin từ từ má tính cho bây. Dạ con biết rồi để con đưa nhàn về. Mà cố trấn ăn anh hai nghe. Quý đứng dậy cầu tiến lại chỗ của nhàn... Rồi nói nhỏ vào tay của cô Nhận hiểu chuyện cho nên liền nói Dạ thưa con xin lỗi Tia má con dặn nay nhà có việc Cho nên kêu con về sớm mà con quên bén đi mất Xin phép bác cho con ra về à Hôm khác con ghé lại thăm bác sau Không sao đâu con Lâu quá bác cũng không có dịp gặp họ Con cho bác gửi lời hỏi thăm tư tia má của con nha Dạ con cảm ơn bác ạ Con sẽ gửi lời tới tia má của con Con xin phép ra về Ờ con về đi Ba quý còn được cây nhàn vì cẩn thận nghe chưa? Dạ con đuoc cay nhan ve can rồi má an tâm. Cậu ba quý dẫn nhàn ra ngoài cửa nhưng vô tình làm dứt chiếc túi ở trên tay. Cậu khom xuống nhàn vội. Vừa khom xuống nhàn bắt gặp ánh mắt của ngay báu, cậu đang nhìn chầm chầm vào ngực của mình. Ánh mắt hào háo của cậu hai khiến cho nhàn đỏ mặt. Và có phần hơi lo sợ cho nên nhanh chóng nhàn túi lên rồi dón rén theo chân của cậu ba ra ngoài xe. Nghe tiếng xe của cậu ba quý nổ rồi chạy đi sao khuất, cậu hài báo biết buông bà lệ ra và cười đều. Má diễn tưởng cũng bị giỏi đó nghe, con cũng vậy mà, thì má nào con nay vậy thôi. Hài báo liền cười lớn trật bà lệ liền hối hả nói, con lành nó sao rồi. Xong hết cả rồi, hồi nãy thằng quý nó định ra ngoài đó hên là má nhanh chân giữ lại không thì... cây thằng này sao nói nhiều chuyện vậy trời chứ. Tại bây chứ tại ai làm động quá cho nên nó nghi. Rồi nó có nói gì không má? Không, má nói là mướn mấy người lại bón phân cho mấy cây chuối sau vườn cho nên nó không có thắc mắc gì cả. Má hay đó. Hai bó lại cười chỉ vào mặt của bà Lệ. Còn đứa nhỏ thì sao? Không lẽ chôn sống nó luôn hả? Má nghĩ như vậy. Ngà Mỹ tội ác vậy hả? Tôi đem bọn nó ở chỗ mấy cái bờ ruộng nhà mình kia kìa. Sao con lại để nó ở trong bờ ruộng nhà mình lại có ai biết thì sao? Sao má biết được, má toán lo xa. Thôi tôi mệt rồi tôi đi ngủ trước đây. Kìa con, má chưa hỏi xong mà. Hai báo, hai báo. Bà Lệ kêu rát cổ hỏng mà hai báo coi như không nghe thấy. Cậu bước vội về phòng trước khi đi, cậu còn quay lại quát bà một tiếng lớn. Máu con lành còn đọng trên sàn nhà kia kìa. Tôi còn cọ lâu nữa để nó bốc mùi bỏng muốn cho thằng quý nó biết hả? Tiếng lạ quan của hai báo khiến cho bà Lệ liền cứng hỏng. Bà không dám hỏi gì thêm với cậu hai nữa. Đang thất thần ngồi suy nghĩ thì bà lệ giật mình khi nghe tiếng xe của ba quý trở về. Nhưng chưa kịp định thần trở lại, bà liền trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ba đang ấm đứa con của lành và ngay máu trên tay. Má coi nè, đứa con nhỏ hòn như thế này mà nỡ lòng nào vứt nó ở ngoài bờ ruộng này. Trên đường về con vô tình nghe nó khóc, thấy nó nằm củ bơ của bất chỗ mấy cái ruộng nhà mình đó, có thấy tội nghiệp cho nên là con ấm về. Không biết tiểu má nó là ai mà sao ăn ở thất nhận ác đức vứt bỏ con mình vậy chứ? Đúng là không có tính người mà. Bà Lê đứng chết chân lăm lăm nhìn đứa bé trên tay. Nhìn thấy đồ của phần lạ của má, ba quý liền tín lại lắc nhẹ vai của bà. Má, má, à, con nói gì? Con lượm được đứa nhỏ trong ruộng nhà mình, má thích nó tội nghiệp không? Ờ, tội, tội, tội nghiệp. Nghe câu trả lời của má Ba quý nhau mắt nhăn mày Má không được khỏe sao vậy Còn thấy má hơi lạ đó Không giống như là mọi khi Má bình thường mà Má còn đem nó về đây Rồi lúc hàng xóm nói ra nói vào Thì thì có sao đâu má Mình cứu nó chứ nó có giết nó hay hại gì nó đâu Mà mình phải sợ à... Bà lê ẩm mời bên ngoài cho có Nhưng mà bên trong bà đang nóng như lửa đốt Bà lặng lặng quay người Định bước trở về phòng Thế đi được một đoạn cậu ba chợt hỏi, à quên nữa má, chuyện của anh chị hai sao rồi hả? Con không nghĩ chị ấy là một người tình phản bội đâu. Nghe xong mặt của bà tái xanh trở lại, hơi thở gấp gáp. Hồi hôm bà Lê không dám quay lại nhìn cậu ba. Chị dâu con cứ coi như là nó chết rồi đi. Mà nói gì vậy sao có thể coi như vậy được chứ? Bà Lê trật nổi nóng bà quay lại quát lớn vào mặt của cậu ba le khong dam quay lai nhin cau ba chi dau con cu coi nhu la no chet roi đi ma noi gi vay sao co the coi nhu vay đuoc chu ba le chot noi nong ba quay lai quat lon vao mat cua cau ba Mà nói coi nó như chết rồi, con có nghe lời má không đấy hả? Tiếng quát của bà Lê khiến cho bà quý xứng người. Ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao đi vậy. Đứa bé trên tay của cậu, nghe tiếng quát nó giật mình bật khóc. Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé, bà Lê bỗng dùng mình một cái. Thấy cậu ba ấm nó vụn về thì bà chạy lại dành nó ôm am no vung ve thi lòng. Nến đi, oan, oan nến đi. sư bà liền cất lời du. Ấu ơi dí dầu cậu vắn đóng đinh Cậu chết lắc lèo gập gành khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học mẹ đi trường đời Vừa ấm bà lệ vừa nhìn vào mặt của đứa trẻ non nứt trên tay Bà dường như đọng lại Thấy đứa nhỏ nín khóc dần dần chìm vào giấc ngủ say Bà như cố thở đều đều để giữ lại bình tĩnh Mặc dù trên gương mặt của bà lúc này đã vương vãi lắm giọt mồ hôi Còn đem nó về phòng cô rũ cho nó ngủ đi. Phải chi chị hai có ở đây thì tốt biết mấy. Con gửi đứa nhỏ cho chị hai coi chừng. Dù gì mà đã nói là nó chết rồi mà. giọng của bà lệ quát lớn cậu hai báu nghe thấy vậy thì vội vàng chạy lên nhà. Chuyện gì mà má là quát dữ vậy? Định lộ ra cho tụi dân đen biết sao? Lộ cho tụi dân đen là sao hả anh hai? Ở nhà mình xảy ra chuyện gì kể từ khi con đưa nhàn về... Nghe tiếng của bà quý cậu ngay giật mình Cậu lắp bắp gương mặt thất thần Mày về hồi nào vậy Em mới về anh nói đi nhà mình xảy ra chuyện gì Chuyện gì nhà mình Nhịp tim của hai báu đập mạnh dần Rồi cậu tái mặt giống như bà lệ Khi nhìn thấy đứa nhỏ mà bà quý Đang bế ở trên tay Sao sao mày tìm được đó Tìm được nó anh hay biết đứa nhỏ này Không ta chỉ hỏi vậy thôi Ở thì nãy em định về Thì nó nằm bên bờ ruộng tội quá Cho nên em mang nó về Vừa nghe bà quý nói vậy Thì mồ hôi mồ kê nhễ ra Thì mồ hôi mồ kê nhĩ nhãi Đồ không ngừng trên mặt của cậu hai Rồi mày mang về làm gì Anh hai nói lạ đó, Em thấy tội định mang về nuôi chứ Hai báo vội vàng cắt lời C Không được Mày không được nuôi nó Tại sao không Hết má rồi lại anh hai Tỏ thái độ như vậy là sao Nó mồ côi em đem nó về nuôi Tích đức cho gia đình mình không được sao Thấy thái độ của hai báo kỳ lạ quá quắc Cậu bà có suýt suy nghĩ vu vơ Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng vứt nó qua một bên Cậu nghĩ là chắc hai báu đang giận lành Nghĩ đứa con mà cô đang mang không phải là giọt máu của mình Cho nên cậu giận cá chém thớt Bà quý chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi Nhìn thấy hai đứa con của mình nhìn nhau như nước với lửa bà lệ vội can Tối rồi hai đứa định gây gỗ to tiếng cho bọn dân đen nó lại nhà mình hóng chuyện hả? Thằng quý, con đem nó về phòng đi Nhớ chăm sóc cẩn thận, nửa đêm nó có khát sữa thì... Ờ ha, con quên, nếu nửa đêm nó khát sữa thì phải làm sao má? ờ thì đợi má xíu. Bà lệ vội vàng chạy xuống bếp, bà bắt lấy một nồi cháo lòng, rồi chắt lấy nước bỏ vào cái bình sữa mà trước đó, lệnh đã mua sẵn để dành cho con. Sau đó, bà bỏ vào trong bình một ít đường rồi chạy lên đưa cho cậu. Khuya nó có khát sữa thì con cứ cho nó uống đỡ nước cơm để từ từ má tính. Vậy được không má? Bà Lệ đứng suy nghĩ vài giây trời chợt bà bà đổi ý Ôi con đưa con bé đây mà giữ cho Sao má biết nó là con gái hay vậy Bà Lệ giật mình Bây giờ bà mới kịp nhớ lại rằng Mình vừa mới hứa hời Mình vừa mới hứa lời Ờ thì má nhìn qua là biết Nó đâu có cái đó đâu À có vậy mà con cũng hỏi Ngọc thiệt đo cau bà cười với bà Lệ rồi từ gõ lên đỉnh đầu của mình mấy cái Xong cậu quay sang hai báu Cậu nhận nhà có con nít không khí khác hẳn anh hai ha Thế hài báo cậu đang đứng chết chân nhìn con bé Cậu ba quý liền lầy mạnh Anh sao vậy còn buồn chuyện chị hai hả ha? Hài báo giật người đứng suy nghĩ một hồi Rồi gương mặt của cậu bắt đầu diễn lại nét buồn bã như hồi nãy Thôi chuyện gì từ từ cũng qua Có thể chị hai anh hiểu lầm chị thì sao Bà lệ liền quát hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm Còn lại còn bênh còn đĩ còn điểm đó hả mà có chuyện gì thì từ từ nói sao má lại chửi chị hai nặng nề như vậy mặc cho bà lệ và ba quý đôi co cậu hai đi lững thững hướng về phòng của mình tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khiến cho hai má con cậu ba hít cả hồn trong lúc đó đứa nhỏ lại cứ tiếng khóc dữ dội hơn thôi để má ẩm nó về phòng vỗ con đi ngủ đi khuya rồi nhưng mà lỡ nó khóc cả đêm sao má ngủ được cha mày hai đứa con còn dỗ được huống chi là giờ có một đứa Dạ về con về phòng má ngủ ngon. Cậu bà vừa bước đi vài bước rồi quay lại nhìn đứa bé. Cậu cảm giác giữa mình và đứa nhỏ có một cái gì đó vô hình đang níu giữ. Con đi ngủ đi. Bà Lệ phải đuổi thêm lần nữa cậu ba mới chịu về phòng. Đưa đứa nhỏ về phòng bà Lệ đóng cửa và bắt đầu đay nghiến. Về đây làm gì hả? Má cậu mày chết rồi mày cũng không phải là cháu tao. Tại sao mày về đây? Bỗng vô tình bà Lệ nhìn lên. Từ bên ngoài cửa sổ bỗng lướt qua một cái gì đó trăng trắng khiến cho bà hoảng người. Làm rơi cả cái bình nước đang cầm ở trên tay. Bà ôm đứa nhỏ mà chân tay run bầy bầy không ngừng. Rồi bất trợn có tiếng gõ cửa khiến cho bà càng thêm hoảng sợ. Đi, đi, đứa nào về bay? Thôi hai báo nè, máy mở nhanh cửa cho tôi. đua nao ve bay tôi lệ chạy vội ra mở cửa cho con. Hai báo nhìn cảnh xung quanh rồi nhanh chóng vào trong phòng. Má đưa nó cho tôi. Đưa cho con có tính làm gì Giết nó chứ làm gì nữa Giết nó Hai Bảo nhanh tay bịt miệng của bà lệ lại Má định la lên cho thằng Quý nó biết sao Giết nó nhà mình mang nghiệp lắm con Chứ má định nuôi nó sao Ở thì Má đừng có thì này thì kia nữa Con này nó chết cũng là do má Má không có nhớ hả Nhưng lỡ thằng Quý nó hỏi thì sao Má cứ nói đại với nó có người xin nuôi đứa nhỏ rồi Được không con Mệt quá má cứ để cho tôi lo Hai báo nói rồi giật mạnh đứa nhỏ khỏi tay của bà Lệ, cậu lại chân phóng ra khỏi phòng rồi biến mất mất dạng. Cậu Hai báo vừa đi thì ngọn đèn lừa từ trên cây đèn dầu đột nhiên tắt, trong phút chốc căn phòng trở nên tối om như mực. Từ bên tai bà Lệ nghe vang vang tiếng du con lạnh tới rợn cả sống lưng. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ. Âu ơi con thơ tay ấm tay bồng tay dắt má chồng đầu đội thúng bông trong căn phòng tối om chân tay của bà run rẩy cờ quạng xung quanh bỗng tay của bà chạm phải một cái gì đó mà bà lệ cảm giác nó hơi lạnh lạnh má ơi trả con lại cho con đi ma ánh sáng ngoài trời bỗng sáng lên vô tình hất qua cánh cửa sổ gương mặt của bà lành trắng bệch kèm theo vài đường gân xanh đỏ hiện lên lờ mờ ảo ảo trước mặt của bà lệ vừa thắng thế cái bóng ánh mắt vô hồn của lành bà đang ngất xỉu tại chỗ rằng sáng hôm sau đó tiếng khóc của đứa trẻ vang lên bên tai của ba quý khiến cậu ba dần dần tỉnh giấc giữa màn đêm chỉ có ánh sáng của cây đèn dầu mắt của cậu nửa mở nửa khép nhìn khung cảnh mờ mờ ào ào trong không gian đó ba quý chợt giật mình khi thấp thoáng bóng của một người phụ nữ đang bế trên tay một đứa bé mà cho bố với câu thoang bong cua mot nguoi phu nu đang be tren tay mot đua be ma cho bu voi cau hat quen thuộc gió đưa bùi chuối sau hè anh mê vợ bé bỏ bẻ con thơ ẩu ơ con thơ tay ẵm tay bổng tay dắt má chồng đầu đội thúng bông bà quý có ngồi dậy đồng thời riêng đôi mắt lên có nhìn coi người phụ nữ đó là ai miệng cậu muốn hỏi lớn cậu bà không hiểu vì sao giấu cố cỡ nào thì người mình cũng chẳng thể ngồi dậy nổi cậu có cảm giác như lưỡi của mình bị cứng đơ Không tài nào nói được. Gần lắm bà quý cũng chỉ lắp bắp được vài từ. Cô, cô làm Cô gồng hết sức mình mà nói mồ hôi mồ kia nhễ nhại, ướt hết cả người. Nhưng bà quý nhận lại, vẫn là một sự im lặng tới đáng sợ. Từng làn gió lạnh cứ thổi vi vu qua người, khiến cho cậu lạnh gáy. Bỗng trong ánh mắt của cậu ba, người phụ nữ đó đứng lên ấm theo đứa bé rồi lặng lẽ rời khỏi phòng của cậu. Người phụ nữ ấy từ từ bước ra khỏi cửa phòng Thì lúc ấy cơ thể của ba quý tự nhiên trở lại bình thường Cậu đưa tay lên lau lấy lau để mổ hôi đang vưng trên người Bà quý ngồi dậy trong lòng của cậu dấy lên một sự lo lắng khó tạ Đứa nhỏ trong vài má cậu mình đang giữ nó Vậy mà người phụ nữ ban nãy là ai? Sao cô ấy lại vào phòng của mình? Bà quý chạy nhanh qua phòng của bà lề gõ cửa kêu lên Má ơi, má ngồi chứ má. Đứng trước cửa phòng cậu thì thầm gọi bà lệ, nhưng không nghe tiếng của bà trả lời nghĩ là bà đã ngủ còn chuyện cậu vừa mới chỉ là một giấc mơ. Bà quý đứng thờ phù nhẹ nhõm. Chẳng chỉ là nằm mộng mà thôi. Không sao, không có gì xảy ra, bà quý. Định bước chân tiến lại về phòng thì cậu ba lại nghe tiếng khóc võng lên từ bên trong. Tiếng khóc ấy cứ kêu dài mãi. Mà chẳng tiếp bà lệ vỗ cho nó nín. Bà quý nóng lòng nói. Má ơi, sao đứa nhỏ nó khóc dữ vậy, nó có sao không má? Kêu rất cả cuốn họng bà quý vẫn không thấy bà lệ ờ hừ gì. Cậu lấy làm lạ. Sao kỳ lạ vậy? Thường thì má tình ngủ lắm, kêu vài tiếng là má dậy. Mà hôm nay thì... Linh tính có chuyện không hay, bà quý đành tự nhiên mở cửa xông vào trong phòng của bà lệ. Kính cửa phòng mở ra cậu nhìn thấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ mê man. Còn má của mình thì đang nằm ở dưới sàn. Xung quanh là những mảnh vỡ của chai nước cơm cậu phát thoảng. Má ơi má, sao vậy nè? Má má có nghe con nói gì không? Cậu miếu máu kêu bà cậu hít lay người rồi dịp mái tóc mai. Nhưng bà Lệ vẫn không tỉnh hoàng quá cậu vội la lớn. Anh hai, anh hai, xuân coi mẹ gì này? Hai báo nằm trần trọc trong phòng lo sợ việc mình bại lộ. Thì tiếng kêu lớn của cậu ba là cậu giật mình. Cái thằng ba này nó làm cái gì mà đêm hôm là hết ổn ào, nó định không cho ai ngủ sao? Anh hai, anh hai ơi, biết rồi. Hai máu bực bội vừa đi vừa trời rùa ba quý, nhưng khi bước vào trong phòng của bà Lệ, cậu như chết chân khi nhìn thấy đứa bé mà mình đã lém mang đi khi nãy, nó còn đang nằm ngủ ngon lành trên giường của bà Lệ. Cậu liền tiến đến gần nó sờ thử Thì bỗng nhiên cậu giật tay ra Sao có thể như vậy Khi nãy chẳng phải mình đào hố Cho nó rồi sao Hả anh nói gì Anh đào hố cho đứa nhỏ anh hai À không thật ta, ta có nói hả Sao ta không nhớ gì hết vậy Anh vừa nói xong anh đình chối à Ta nói gì ta không nhớ Cả bà bắt đầu nghi ngờ cậu nhìn chầm chầm vào ngay báu Anh hai Chỉ dầu có thiệt là chỉ theo trai bỏ đi rồi không Thiệt chứ sao không bộ mày không tin tao hả Hai báu để người của cậu ba chạy tới bên chỗ của bà Lệ mà cố lắc người kêu bà dậy. Má ơi má, má tỉnh lại đi, thằng quý nó kiếm chuyện ghi sự với tôi kìa. Má bị như vậy, mảnh vẫn cố kêu má dậy nói đỡ cho anh sao? Chứ mày muốn ta làm sao? Tiếng cãi nhau của hai anh em khiến cho đứa bé giật mình tỉnh giấc. Nó cửa quầy khóc phá lên buộc ba quý phải chạy lại vỗ về. Cậu đưa tay lên bụng sợ thử thì đã thấy nó căng tròn. Cậu lại đứa mắt nhìn xuống đám thủy tinh rơi vãi trên sàn nhà đầy kiến Vì đã thấm ướt một lớp nước cơm vắt trộn đường Cậu bà ngạc nhiên Chẳng lẽ má chưa kịp cho nó uống thì đã Nhưng sao bụng của nó cứng ngắt trông no nơi vậy nè Đứng ấm lắc lử đứa nhỏ trên tay Thì cát từ trong người của nó rơi ra khá nhiều Sao người nó đầy cát vậy Trong no nhu vay ne đung am làm gì có cát chứ Lắng nghe bà quý nói Hài báu có tật nên giật mình cậu ôm bà lệ nhưng mắt lại lên lén nhìn cậu ba mày mày làm gì mà nhìn tao ghê vậy ba quý bà quý chưa kịp đáp lại thì cánh cửa sổ bỗng nhiên đóng sập lại không khí bên trong bỗng nhiên trở nên u ám tiếng hát du lại vang lên nhưng mà lần này nó vang rất lớn giọng nói có phần nào uất ức nghẹn ngào ầu ơi dí dầu gió đưa bụi chuối sau hè anh mê vợ bé bỏ bè con thơ